Chương ngày mùng bảy tháng chín một giờ không ba phút chiều phía nam dãy uran payot nắm cổ tay áo của mốc mà lôi đi họ chạy qua những đám hỗn loạn binh lính la hét cửa kính đổ vỡ tiếng súng nổ đùng đoàng khói lửa mịt mùng đối với payot cảnh tượng không có gì là bất thường cậu bé kéo mốc vào một góc tối Để tránh tên lính, vừa sục sạo quanh lối đi phía trước, rồi tiếp tục di chuyển. Paiốt dẫn ông men theo một hành lang, leo vài bậc thang, băng qua cửa sổ và đống gạch vụn để sang tòa nhà kế cận. Paiốt, ta đi đâu thế này? Cậu bé không trả lời, không thể trả lời được. Qua một hành lang khác, Paiốt dừng lại, cả ngàn khả năng xoay vần trong đầu cậu. Những trái tim bừng sáng như một giàn thiêu nhỏ âm ỉ trong đó nỗi sợ hãi, tức giận, hoảng loạn, hèn nhát và độc ác Cậu cảm nhận được cách thức sự vật luân chuyển ngay khi nó chưa diễn ra Đó là tài năng thiên bầm Chỉ có điều lúc này được bộc lộ xa hơn Vì cậu mang trong mình một bí mật Mấy năm qua, cậu tình giấc là hết vì ác mộng đánh thức lũ trẻ bằng hình ảnh những thân thể vùi trong lửa và sau đó bạn học của cậu lại đạt kết quả kiểm tra yếu kém các giáo viên tin rằng chính payốt là nguyên nhân khiến chúng sợ hãi nhưng họ đã sai lầm năng khiếu của payốt là đọc thấu trái tim họ gọi đó là khả năng thấu cảm nhưng có một bí mật cậu chỉ nói riêng cho mata biết Điều cậu thấy từ trong những giấc mơ Ngoài việc đọc thấu trái tim Cậu còn đánh cắp được chúng Sợ hãi không khiến lũ trẻ trở nên kém cỏi, Có thứ gì đó bị lấy mất từ bên trong con người chúng Sau vài phút thức giấc Pyot làm được mọi thứ Cậu có thể nhân nhẩm những con số lớn như Constantine Có thể lắng nghe người khác nói Để biết họ có đang dối trá hay không Như Elena, có thể nhìn thấy những nơi xa xăm lần khuất như chị gái cậu. Và còn nhiều hơn thế. Mọi thứ cứ dần lấp đầy cho đến khi cậu bốc cháy. Cậu hình dung tròm sao đang ảo ạt rơi, phá vỡ khoảng trống bên trong con người cậu. Những giấc mơ luôn bị đánh thức trước khi cậu đốt cháy hết. Nhưng không phải hôm nay. Paiốt vừa bước vào một giấc mơ mà cậu không thể tỉnh lại. Cậu biết mình đã lấn qua ranh giới, nhưng đâu còn lựa chọn khác. Cậu luôn có thiên hướng bùng cháy. Paiốt lặng nhìn quang cảnh rực lửa, không còn là màng sáng đơn độc của riêng cậu nữa. Lang thang, len lỏi qua hàng trăm ánh mắt, cậu dừng lại ở một lối đi khuất. Dù không thấy trước tương lai, Thật ra cũng được vài giây ngắn ngủi, tài cậu có thể tiếp nhận mọi tiếng động, mắt cậu thấy rõ từng tia lửa hay sự dịch chuyển của bóng tối. Tìm cậu cảm nhận được điều gì khiến người khác phải tiến hoặc lui, phải ở lại hay rời chỗ ẩn nấp, phải quyết định giữa nhắm bắn hay bỏ chạy. Giác quan của cậu thậm chí còn tiến xa thêm vài mét nhờ vào khả năng của người chị gái. Con đường hiện ra từ trong đống đổ nát, nơi cậu có thể đặt chân bước tiếp. Bayot dẫn Mốc băng qua hành lang. Cậu chỉ về bên trái, và Mốc lập tức hạ gục tên lính vừa lọt vào tầm ngắm một giây sau đó. Ông dần học được cách tin tưởng vào bản năng của Bayot. Đi theo, sẵn sàng nhắm bắn theo lệnh, hỗ trợ cho khoảnh khắc xuất thần của Bayot. Cả hai tiến gần đến lối đi Cậu vừa tìm thấy Bản năng đang hoàn toàn dẫn dắt Thứ bản năng được vun đắp Từ hàng trăm thiên hướng Mà Paiốt ấp ủ Ông đã thấu hiểu Bản năng chẳng qua là hành vi sáng tỏ Có tính vô thức của não bộ Tác động lên hàng triệu Những thay đổi tài tình của môi trường Ngay lập tức Hoặc một lúc nào đó Não bộ tiếp nhận mọi thông tin rối rắm nhìn ra hướng giải quyết, và cơ thể sẽ phản ứng theo. nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực chất chỉ là vấn đề sinh học. Paiot cũng ở trong trạng thái tương tự, nhưng uy lực gấp trăm lần. Cậu bé mở rộng các giác quan, thấu cảm, đoán biết động cơ, đường đi, khoảng cách, tiếng động, giọng nói, phương hướng, nhịp bước, cả màn khói, sức nóng, và... Hơn thế nữa. Hàng triệu chi tiết lờn vờn quanh cậu được lọc ra từ hàng trăm bộ óc cậu đang tiếp xúc. Những lối đi mở ra, cậu biết rõ từng bước phải tiến. Ta đi đâu đây? Mốc lại hỏi. Tới nơi bác cần tới. Bà yốt âm thầm trả lời. Bà yốt lặng lặng theo lối cầu thang kéo ông nằm sấp xuống sàn nhà khi đạn bắn trên đầu. Họ bò dưới một dãy bàn thép, trốn đám lính tráng đi ngang qua, rồi lại tiếp tục leo xuống vài tầng thang, đến một căn hầm dài lượn lờ những cung đường lẫn phòng ốc. Paiốt rất hối hả Cậu nhìn thấy lối đi nhưng không thể đoán trước tương lai. Cậu cứ thấp thầm theo mạch bản năng thuần túy. Ý thức được áp lực thời gian đang đè nặng lên người. Đã sắp hết thời gian. Mốc càng thêm lo âu Có lẽ do dự cảm tương tự Anh ở đâu? Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang Âm vực không che giấu nổi bất ngờ sừng sốt Bà Yốt nghe rõ nhịp đập dồn lên từ trái tim họ Cái tên được thốt ra từ trong nỗi hoài nghi Mốc Xuyết nữa, Gray đã bắn phải mốc vừa rẽ vào hành lang, Gray nhận ra hai bóng người đang chạy về hướng ngược lại. Súng chĩa thẳng. Nếu không nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn của Bayođ, Gray đã bóc cò theo phản xạ. Thay vào đó, người ông tức thì hóa đá vì hoang mang lẫn xúc động. Khẩu súng trên tay bạn ông vẫn nhả đạn, phát đạn xuyên thẳng vào vai khiến ông bật người ra sau. Cơn đau lan ra chớp mắt. Kowalski đỡ lấy Gray. Hàn học thét lên bằng chất giọng đanh thép. Mốc, ông điên à? Làm cái quái gì vậy? Mốc dừng lại, sau cú giật mạnh từ bayot. Vẻ mặt ông vừa bối rối vừa cảnh giác. Các các người là ai? Kowalski vẫn chưa nguôi giận. Là ai à? Là lũ bạn khốn kiếp của ông đây. Ray gượng đứng dậy. vết thương trên vai trái muốn bốc cháy mốc anh không nhận ra chúng tôi sao mốc đưa ngón tay sờ vào đường chỉ khâu còn mới đang căng lên sau tai không thật ra tôi không nhớ gray lảo đảo bước đến gần choáng váng trước bao câu hỏi và dự đoán là do mất trí nhớ hay ai đó đã làm gì mốc Làm thế nào mốc lại ở đây Gray không còn quan tâm Ông ôm mốc thật chặt Mặc cho vết thương cào xé Viên đạn chỉ sượt qua Ông còn có thể chịu đau nhiều hơn Để có được mốc bên cạnh Ông gỉ xiết lấy bạn mình Tôi biết mà Tôi biết là thế mà Gray chưa hết nghẹn ngào Nước mắt lan dài Chúa ơi Anh còn sống Kowalski cào nhau Ông ấy sẽ chẳng còn sống lâu nếu ta không đi tiếp Anh chàng nói đúng Ray vẫn bám vào khủy tay Mốc để chắc chắn lần này ông sẽ không biến mất Mốc nhìn vào đội hình Nghe này ông chỉ ra bên ngoài các anh có thể giúp tôi có một việc cần chặn đứng Chiến dịch thổ tinh Ray đáp lời Mốc nhìn Gray vẻ kinh ngạc rồi gật đầu Đúng vậy, cậu bé này có thể... Mốc bất thần xoay người lại Bà Yốt đâu rồi? Gray hiểu được tâm trạng hoang mang ấy Cậu bé đã biến mất trong sự hỗn loạn Một giờ mười lăm phút chiều Thành phố Kistream Nga Elizabeth tập trung vào màn hình máy tính Bức tranh khảm trên tường chụp ở ngôi đền Ấn Độ hiện rõ. Năm nhân vật ngồi trên năm chiếc ghế ba trụ xung quanh cái rốn. Khói cuộn lên từ miệng tảng đá như một ngọn núi lửa đang phả hơi. Nửa cột khói vây lấy thân hình rực lửa của cậu bé. Dường như không chỉ có khói nhấc bổng cậu lên. Những mảnh giấy dưới tay Elizabeth đã đầy những dòng nguệch ngoạc bằng tiếng Phạn, Harapan và Hy Lạp. Cô viết lại câu khắc trên tường và cả trên tảng đá. Vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về bản dịch. Thế giới sẽ thiêu đốt Cô ngả người quan sát gần hơn. Năm phụ nữ ngồi thừa trên ghế như bị thôi miên, đưa tay hướng về cậu bé bốc khói. Suy luận đầu tiên của cô là họ đang làm phép hay đang gọi cậu bé bước ra. Nhưng giờ đã rõ hơn. không phải hành động phù phép chính là họ đang truyền sức mạnh cho cậu Cô liếc nhìn dòng chữ vừa dịch trọn vẹn Thế giới sẽ thiêu đốt trừ khi số đông gộp thành một Đó là lời cảnh báo Bức khảm đã dự đoán những gì sẽ xảy đến hoặc thế giới sẽ bị hủy diệt bởi một ngọn lửa hung tàn Gray từng nói rằng Hoạt động nào đó đang diễn ra tại dãy núi này sẽ sát hại hàng triệu người và có khả năng liên quan đến một sự kiện phóng xạ hoặc hạt nhân. Cô hình dung ra một cột khói hình nấm ngập ngụa hơi độc, không giống như cuộn khói tỏa ra từ bức vẽ, trừ khi số đông gộp thành một. Cuộn hình ảnh xuống, cô chạm vào biểu tượng nằm dưới dòng chữ cảnh báo. Bánh xe Chakra đầu ngón tay cô di trên một cánh hoa vào đến trung tâm bánh xe chakra cũng minh họa cho cảnh báo nhiều cánh hoa cùng hướng vào một điểm số đông gộp thành một năm người phụ nữ cùng nâng đứa trẻ lên cao elizabeth càng thêm chắc chắn không chỉ đối với độ chính xác của lời dịch mà cả ý nghĩa quan trọng của nó cô run lên vì kinh sợ Phải nói điều này cho ai đó biết Vẫn còn chiếc điện thoại vệ tinh Gray để lại Ông dặn cô gọi cho giám đốc Rowie Nếu có vấn đề gì xảy ra Nhưng cô do dự Sẽ thế nào Nếu đó là suy luận sai lầm Biết đâu cô lại gây thêm phiền phức Tốt hơn hết Là giữ im lặng Và rồi cô nhớ đến người cha quá cố Cùng tất cả những bí mật của ông Của Merterson Và ông Cô đã quá chán chê mọi bí mật và những sự thật nửa vời, những lời chưa nói. Sẽ không như vậy nữa. Cô sẽ khác với cha cô. Khám phá này vô cùng quan trọng. Cô nhấc điện thoại và nhấn số Gray đã lưu. 3 giờ 18 phút sáng, giờ EST, thủ đô Washington, D.C. Mọi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã sẵn sàng. Penter cùng các Ryan đứng trong khu quan sát nhìn vào phòng mổ thu nhỏ tại căn cứ Sigma. Thiết bị vô trùng phục vụ cho cuộc phẫu thuật tinh vi vẫn bọc kỹ. Máy hút siêu âm, dao mổ laser, máy định vị. Dụng cụ mổ bằng thép cùng nhiều loại mũi khoan được xếp sẵn trên khay. Lisa, Malcolm và đội giải phẫu thần kinh từ Bệnh viện Đại học George Washington đang tiến hành những công đoạn chuẩn bị cuối. sasha nằm dưới lớp vải vô trùng mỏng manh duy nhất một bên đầu để hở cạo chọc bồi thuốc khử trùng và được gắn không cố định kết nối với máy quét mô cấy bằng thép phản chiếu ánh sáng ngay trong khu phẫu thuật cát đặt một bàn tay lên cửa sổ mặt mày tái nhợt vì lo lắng suốt một giờ qua hàng loạt kết quả điện não đồ và chụp cắt lớp cho thấy Não đứa trẻ bị thương tổn không ngừng. Dù chuyện gì xảy ra, não cô bé cũng đang dần bị hủy hoại. Quyết định cấp bách là phải tháo rời mô cấy khi đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, nghĩa là tấn công vào vị trí mà cơn bão thần kinh đang tăng cường hoạt động. Lisa từng dùng đến thuật ngữ, cột thu lôi. Chỉ còn cách loại bỏ nó để cứu tính mạng cô bé. Bác sĩ Giải Phẫu đã nghiên cứu toàn bộ kết quả chụp x-quang lẫn cắt lớp. Ông tin rằng việc tách thiết bị là an toàn. Quy trình sẽ khó khăn nhưng chưa vượt quá khả năng của ông. Tin tức tốt đẹp đầu tiên trong đêm. Điện thoại của Peter Gieo Vang. Ông không định trả lời nhưng vẫn lôi ra kiểm tra số gọi đến. Từ thành phố Kistim, Nga. Ông rời cửa sổ, bật nắp điện thoại. Penter Crowe nghe Giám đốc Giọng của một phụ nữ rất trong trẻo là Elizabeth Pock Ray để lại số này cho tôi Ông cảm nhận được sự lo âu trong thanh âm có vẻ gấp gáp Chuyện gì vậy Elizabeth Tôi không chắc lắm Tứ tôi khám phá được đã dịch ra Dù sao Penter lắng nghe cô trình bày sự việc Những e ngại và thông tin ẩn giấu từ bức tranh cổ Các nhà tiên tri đều tê dại Mất ý thức, mê man, suy kiệt Lý do duy nhất họ tồn tại Là giúp đỡ kẻ có thể cứu thế giới khỏi diệt vong Tôi biết điều này nghe điên rồ Nhưng tôi nghĩ có sự liên hệ với những gì diễn ra hôm nay Trong lúc cô nói Peter đã quay trở lại cửa sổ Quan sát phòng phẫu thuật Những lời cô nói tác động mạnh đến ông Tê dại Mất ý thức Mê man Giống như tình trạng của xa xa lúc này Cát bảo rằng Cô bé đã gọi tên em trai song sinh của mình Trước khi gục xuống Lý do duy nhất họ tồn tại Là giúp đỡ kẻ có thể cứu thế giới khỏi diệt vong Peter nhìn thấy bác sĩ Nhắc giao mổ Sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật Không thể nào Ông đột ngột lao ra cửa. Cát gọi vọng lại. Chuyện gì vậy? Bền tờ không còn đủ thời gian, ông chạy như bay khỏi khu vô trùng, tiến thẳng vào phòng mổ. Dừng lại, không ai cử động. Một giờ mười bốn phút chiều. Thiếu tướng nên quay lại hầm điều khiển. Tên lính vạm vỡ... cao hơn bà cả một cái đầu lên tiếng cảnh báo ta sẽ trụ lại đây tên lính khác đang kéo tiến sĩ petrov từ hành lang vào phòng đầu gối bị bắn nát máu loang lổ ông ta không ngừng la hét những người còn lại vác năm đứa trẻ trên vai họ bị dồn trở lại khu căn hộ vì lực lượng chiến đấu đã suy sụp phải rút lui trước các cuộc tấn công du kích Tên lính có cánh tay lực lưỡng chỉ về lối cầu thang. Thưa thiếu tướng, ta phải lánh đi càng xa càng tốt. Lũ trẻ Savina biết rằng kế hoạch của bà đang tan thành mây khói. Bà không thể để bất cứ ai đánh cắp mọi thứ bà gầy dựng nên. Bắn hết chúng đi. Tên lính sừng sốt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kháng lệnh. Một cú gật đầu chóng vánh. Savina rút lui xuống cầu thang. Bà không thể chứng kiến chuyện này. Hai chân bà muốn ngã quỵ khi vừa đến bậc cuối cùng. Cánh cửa phòng thủ bằng thép dài hơn 10cm sẽ bảo vệ từ bên trong. Chỉ cần chờ đến khi cuộc chiến kết thúc. Màn hình phía trước nhấp nháy. Nước vẫn cuồn cuộn đổ chất độc vào lòng đất. Bà lấy đó làm niềm an ủi sau cùng. Tiếng súng rền vang Những đứa trẻ Bà định lao lên căn phòng có lũ trẻ Một cậu bé Paiốt Paiốt đứng đó Nhìn bà không chớp mắt Trong ánh sáng mờ ảo Bà trở thành một bóng đen khó nhận ra Nhưng Paiốt vẫn biết rõ Cậu nhìn thấy ngọn lửa Đang cháy bỏng trong tim bà Từ dưới chân cầu thang Paiốt bà thốt lên thanh âm ẩn chứa niềm hy vọng cậu bé đưa hai cánh tay về phía trước xương thịt đã thay bằng màu lửa đỏ sôi sục từ trong bản thân cậu ngọn lửa trái tim bà lúc này như một chú chim nhỏ sợ hãi nằm gọn giữa hai lòng bàn tay đang khum khum rộng mở của cậu bé và rồi cậu nhẹ nhàng siết chặt ngọn lửa trái tim bà tắt ngấm bà hét lên khụi gối, một nắm tay đè mạnh vào tim. Paiốt, con đang làm... Hy vọng chuyển thành nỗi khiếp sợ khi bà gào thét. Cậu vẫn chưa xong. Khả năng thấu cảm của Paiốt còn mang nhiều diện mạo. Ngoài nhận biết cảm xúc, cậu có thể tiến xa hơn nữa nhờ cả trăm trợ lực bên ngoài. Khi những ánh mắt ấy nhìn cậu, mọi thứ toát lên. Nỗi đau đớn đằng sau vết dao mổ Nỗi cô đơn cào xé Sự lạnh lẽo thở ơ Cơn hành hạ dày xéo về đêm Cậu xoay ngược thời gian Khoảnh khắc đứa trẻ dương đôi mắt xanh thẫm Nhìn hai con người tiến vào nhà thờ tối Cậu đánh cắp tất cả nỗi sợ hãi từ trong quá khứ Lấy đó làm vũ khí Đâm nát trái tim bà Bà giết lên thảm thiết Quằn quại bị dồn nén trong cơn đau không dứt khi những cảm xúc tầm tối trào dâng, cũng là lúc một viên đạn lướt qua người cậu dòng lệ nóng hồi chảy dài nước mắt của biết bao sinh linh vô tội trong đó có cậu Paiốt không nhận ra khẩu súng lục hướng về phía mình người phụ nữ ấy điên cuồng muốn hủy diệt ngọn lửa đang sâu xé cơ thể bà trong khi cậu làm điều tương tự với bà tiếng súng giòn tan chìm vào yên ắng paiốt gục xuống ngọn lửa trong tay cậu tiêu biến nửa khuôn mặt người đàn bà đã bị viên đạn bắn nát mốc lao xuống cầu thang họng súng trên tay ông bốc khói ông nhảy qua xác chết nhấc bồng cậu bé lên paiốt người cậu bé đã cứng lại ông vuốt ve hình hài nhỏ bé có vẻ như không bị thương mặc dù làn da hừng hực bỏng rát. Ông ôm chặt Paiốt vào lòng. Những đồng đội khác vừa chạy đến nơi, một cuộc đọ súng ngắn vừa diễn ra đã loại bỏ những bảo vệ phía trên. Đám trẻ đang bất tỉnh đã suýt bị trừ khử bởi đám lính. Chỉ cần họ chậm nửa phút. Những người lính Gisby làm nhiệm vụ canh giữ, tình hình tạm ổn định. Trung tâm điều khiển phải không? Ray hỏi Mốc, ôm cậu bé trên tay, Mốc bước vào hầm, bảng kiểm soát bốc khói bởi những vết cắt sâu đến tận mạch điện, bàn phím gãy nát, thủy tinh lạo xạo dưới chân, mọi thứ đều đổ vỡ, ngoại trừ dàn tivi treo tường. Mốc nhận ra khu vực ở màn hình chính giữa, đó là trung tâm của chiến dịch thổ tinh, cột nước đen ngòm, đang ảo ạt đổ từ lỗ hồng trên vách hầm. cuộn xoáy vào miệng giếng bên dưới Nó xảy ra mất rồi Ông thẫn thờ Chúng ta đã quá trễ Màn hình bên cạnh hiện lên hầm khai thác nơi mốc đã bỏ lại công và những đứa trẻ Chúng nằm thành từng lớp sóng xoài Hình ảnh nhiễu động không thể cho biết chúng còn sống hay đã chết Có khi nào phóng xạ đã lan đến đó Một nỗi tuyệt vọng ập vào ông. Trong lúc Ray loay hoay với chiếc điện thoại vệ tinh, Mốc nhìn quanh. Kowalski và Rosauro. Ông cố tìm kiếm ký ức chập chờn ẩn hiện. Thất bại. Những người này là ai? Nếu là bạn, phải chăng họ sẽ không có những phản ứng bất đồng với ông? Paiot chỉ về hướng màn hình trung tâm, rồi đặt một bàn tay lên đó. Cậu bé đang làm gì vậy? Gray hỏi, điện thoại vẫn bên tai Mốc chuyển hướng tập trung Paiot Cậu bé dán mắt vào hình ảnh Kowalski ngạc nhiên hô lớn Trời đất, đoàn tàu đang chuyển động ở đằng nay Mốc liếc nhìn Đúng là con tàu đang chậm chậm dịch chuyển Tìa lửa điện té lên Chắc chắn vẫn còn nguồn điện trong hầm dù họ chưa hề đụng tới thiết bị nào. Đứa trẻ làm vậy đúng không? Kowalski tỏ vẻ hoài nghi. Dùng suy nghĩ để điều khiển nó. Mốc nín thở, từ từ chấn tĩnh lại. Không. Ông nhìn sáy vào đoàn tàu đang lùi dần, bất chợt nhớ ra. Vẫn còn người ngoài kia. Ai cơ? Gray sốt sắng Đưa tay chạm vào màn hình, Pyus thả tất cả các giác quan vào đường hầm, năng lượng căng tràn, những tài năng bị đánh cắp đang tiếp lửa cho cậu, sắt thép hay bê tông cũng không cách nào cản trở. Mọi âm thanh lùi lại phía sau, cậu chìm sâu vào trong hầm tối, lướt đến một ngôi sao còn động lại, một trái tim vĩ đại mà cậu hằng yêu quý suốt cả cuộc đời. Pyus tìm thấy Mata đang co rúm trên tàu. Người lắc lư. Mata đã trốn khỏi tầm máy quay vì Paiut bảo thế. Mata luôn là một phần của kế hoạch. Nhưng lúc này đây, không có gì quan trọng hơn nữa vì cậu đau đớn tận tâm can. Đơn giản, cậu chỉ cần Mata. Cậu dịu dàng thắp một ngọn lửa nhỏ, chuyển hết tình yêu và lòng mong mỏi ấy sang trái tim Mata. Mata cũng khẽ rúc lên Với tay vào khoảng không Vì nó biết rằng Paiyot đang ở đó Trong bóng tối Hai cơ thể cuộn vào nhau Chia sớt mọi ưu tư chưa từng có ai cảm nhận được Đó là bí mật của họ Cậu biết được sự thật Ngay từ lần đầu chạm tay Lý do tại sao Rất nhiều đứa trẻ yêu quý Mata Khóc trong vòng tay Mata Hay đơn giản Chỉ là được ôm ấp kiếm tìm những xa dịu ngọt ngào. Không ai biết được khả năng thấu cảm mạnh mẽ của Mata, ta. Sống như Paiốt, hai tâm hồn đồng điệu. Vì thế, cả hai đều giữ bí mật của mình. Nhưng đó chưa phải là bí mật duy nhất. Còn một sự thật tăm tối hơn, lần sâu trong nỗi khiếp sợ, lẫn khó hiểu, nhưng cả hai đều biết là đúng. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, họ biết rằng Họ sẽ chết cùng nhau Ray nhìn theo đoàn tàu đang tăng tốc Hướng đến khu hầm Thuộc chiến dịch thổ tinh Mốc đã tường thuật ngắn gọn mục tiêu Nhưng ai ở trên tàu Ông băn khoăn Ta liên lạc với họ được không Mốc vẫn ôm lấy cậu bé Những ngón tay nhỏ xòe trước màn hình Tôi nghĩ là Bayot đã ở đó Cậu bé biết cách điều khiển con tàu Nhưng ai ở trên tàu? Một người bạn Màn hình hiện ra khu vực trung tâm của chiến dịch Con tàu đã tiến sát và ngừng lại Một bóng đen rời khỏi buồng lái Nhảy về hướng căn phòng Đó có phải là con khỉ không? Kowalski lùi lại phía sau Tinh tinh Rosauro thở dài ngao ngán Như thể bà mệt vì cứ phải sửa sai cho anh chàng Một con tinh tinh Đó là Mata Mốc nghẹn ngào Gray cảm thấy một nỗi đau khôn xiết từ giọng nói ấy Màn phóng xạ ở đó chắc chắn đã dâng cao Mata di chuyển chậm Trượt ngã, lóng ngóng tỉ tay xuống đất Có vẻ như rất yếu Nó đang làm gì vậy? Gray lo lắng Cố gắng cứu tất cả chúng ta. Mốc bần thần trả lời. Paiyut đi theo Mata, cậu bé giữ ngọn lửa yếu ớt của Mata bên cạnh mình. Như thế, cậu có thể tiếp thêm một phần sức mạnh để Mata hiểu rằng nó không đơn độc và cần phải làm những gì. Đổi lại, Mata trao cho cậu những ý niệm lờ mờ từ đôi mắt, từ trực giác nhạy bén vốn có. Cậu nhìn thấy cột nước, đang chảy ầm ầm cảm nhận được hơi nóng đang thiêu đốt khiến ma ta yếu dần không khí ngập mùi cá ơn hùng hằng đe dọa cả hai sinh linh dòng nước đen ngòm họ đều thấy trong những cơn ác mộng chết chóc hơn bất cứ dòng sông nào nhưng họ vẫn cùng nhau đối diện ma ta đi men theo miệng hố đang thèm khát nuốt chừng lấy dòng nước cần phải chặn đứng nó Chỉ còn một cách duy nhất. Paiyut biết và đã nói với Mata. Công Săng Tinh từng giải thích rất chi tiết quy trình hoạt động của mọi thiết bị về tụ điện kích nổ, về máy phát vô tuyến và dàn cửa sập khổng lồ. Cậu bé cũng nói cho Paiyut biết về chiếc cần gạt. Mata không cần đến hướng dẫn. Nó nhìn thấy mấu thép phía sau một thiết bị. Phương tiện duy nhất có thể đóng những vách ngăn và ngừng dòng chảy đổ vào lòng đất mà ta khẽ rúc lên vài tiếng vì sợ hãi bài cảm nhận điều đó từ hai bên mạng sườn mà ta có thể làm được nó gắng sức vật lộn với làn da bỏng rát lồng rụng xuống từng mảng như những chùm lá thông hai bàn tay phồng rộp vì tiếp xúc với bọt nước bắn trên đá Paiốt tiếp thêm năng lượng cho ánh lửa nhỏ nhoi của Mata Cần gạt đã trong tầm tay nghiêng gần sát mặt đất cần phải kéo cho nó hướng thẳng lên trên Mata gập vai lèn xuống khoảng trống bên dưới hai tay nắm chặt chiều dài cần gạt cố lấy chân nhấc lên thành thép không chuyển động Paiốt cảm thấy lưng Mata căng như dây đàn hai chân và nhịp tim đều suy kiệt Cái chết thiêu đốt đang nhẫn tâm đe dọa nó. Ngọn lửa của mata ta rung rinh trong tay Paiốt. mata ta! Cần gạt vẫn không nhúc nhích. Mốc đầu đớn nhìn mata vật lộn bên chiếc cần gạt. Nó đã quá đuối sức, sẽ không lay chuyển được. Hơi thở Paiốt bắt đầu nặng nhọc vì cảm xúc lẫn lộn nảy sinh đồng thời với người bạn tinh tinh. Sao nó đứng im vậy? Gray không khỏi hồi hộp. Cố lên nào, chú khỉ đáng thương. Kowalski mất hết kiên nhẫn, móc cúi sát người, đặt lòng bàn tay vào màn hình. Ông cố nhớ lại quang cảnh căn phòng ông đã vội đi qua. Chính lúc ấy, một tia lửa điện chợt nhói ngang đầu. Những hình ảnh từ thời khắc nào đó, địa điểm nào đó thoáng hiện về. Một người đàn ông dính đầy muội than Một chuyến xe quạng chất đầy, một nụ cười trắng toát vỡ hòa dưới làn da đen nhèm. Đó là một cậu bé, giống hệt cha, rồi vụt tắt. Mốc không nhớ hết và như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, ký ức bắt đầu ùa lên những ngón tay ông. Tại sao ký ức ấy lại rõ ràng đến thế? Nó phải ẩn chứa điều gì đó quan trọng. Khi ký ức lắng xuống, Hình ảnh người đàn ông lấm lem bụi than lại thoáng qua dừng chiếc xe quặng bằng cách nén chặt. Tay phanh Ông hồn hển cất lời Ông hình dung lại khu mỏ trong giấc mơ có cả chiếc cần gạt có một tay hãm ở phía cuối cần gạt. Mốc quay sang paiot thì thầm vào tai cậu bé. Mà ta phải chạm vào đuôi cần gạt phải siết chặt tay phanh rồi nó sẽ tự động di chuyển Payot vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm như bị điếc trước những lời ông nói hoặc thực sự cậu bé không thể nghe thấy phải làm cách nào đó khiến Payot chú ý hiểu ra vấn đề Rosoro bước tới gần mốc cả hai giao tiếp với nhau như thế nào bằng ngoại cảm không tôi nghĩ là thấu cảm chia sẻ cảm xúc tôi từng thấy cậu bé làm vậy với ma ta có điều không xa thế này vậy ông phải tiếp cận cậu bé theo cách tương tự Mốc nhìn bà không chút tin tưởng gray tiếp lời chuyên môn của rosaro là thần kinh học nghe bà ấy đi bà chậm rãi giải, giải thích thấu cảm thiên về cảm giác và xúc cảm ông có khả năng tiếp cận tương tự Hãy bằng cách nào đó khiến cậu bé cảm thấy dễ chịu, biết đâu sẽ hiệu quả. Móc tưởng tượng, cả hai luôn có những va chạm, cọ sát hoặc lướt qua nhau, đặc biệt là hành động ma ta thường làm khiến Paiốt cảm thấy an toàn và thoải mái. Ông vòng hai cánh tay ôm lấy Paiốt, nhịp tim thoi thóp như vang lên từ lồng ngực một chú chim ruồi bé bầm. Ông khẽ đu đưa, thổi vào tay cậu bé những lời cần nói Ông truyền đạt bằng cả trái tim mình Hãy siết chặt tay phanh Paiốt vẫn sát cánh cùng mata trong lúc khó khăn và rồi bất chợt cảm nhận được hơi ấm thân quen từ phía sau Cậu ngoái lại nhìn trái tim mạnh mẽ rực lửa cuốn lấy cậu Cảm nhận được thông điệp cậu xoay người ôm lấy ma ta thì thầm Người bạn già run lên vì kiệt sức Cả thân hình bừng bừng thiêu đốt Làm ơn Mà ta rúc lên sợ hãi Một bàn tay trượt lên cần gạt Những ngón tay dài Ôm trọn lấy phanh hãm mà xiết. Mà ta dùng vai Nâng cần gạt Lấy chân đẩy mạnh Thành thép di chuyển Nhưng vẫn khá nặng nề Bằng đôi chân và đôi tay run rẩy, Mà ta chống đỡ nhấc bằng được chiếc cần về phía sau có tiếng đóng sập tiếng bánh răng nghiến vào nhau ken két dã rời vì kiệt sức mà ta đổ sụp xuống nền đá nó làm được rồi gray thở phào nhẹ nhõm trên màn hình miệng hố trên sàn nhà đang khép lại vách ngăn bằng thép cắt ngang dòng chảy nước không thoát được xuống cống đột ngột lênh láng khắp nơi Mà ta hốt hoảng nhảy vào đường hầm Nhưng nước mỗi lúc một dâng cao Kiệt sức và bỏng rát Nó vẫn cố nhấc chân quăng mình leo lên nóc tàu Dòng nước đen ngập ngụa vây quanh Mà ta cuống cuồng tìm lối thoát Trong cùng quẫn Tim Gray nhói đau Chỉ trực vỡ hòa Trước sinh linh bé nhỏ tội nghiệp Lạy chúa tôi Làm ơn cho con khỉ đáng thương ấy ra Kowalski gầm lên, đấm mạnh vào bảng điều khiển đã gãy nát. Nhưng họ không còn cách nào khác. Cửa đã khóa kín, biết lối vào, trong khi dòng nước không ngừng vùi lấp mọi khoảng trống. Cho dù có thể mở cửa, lượng phóng xạ tràn vào sẽ giết chết những con người ở đây. Một lý do sau cùng mà ta đã nhiễm phải lượng phóng xạ cao gấp nhiều lần mức gây chết người. Rồ quay lưng bước đi, tay áp lên miệng, chế ngự nỗi xúc động ùa về. Con tình tình ngồi bệt xuống, ôm chặt hai đầu gối. Nó bắt đầu đung đưa, biết rõ điều gì sẽ xảy đến. Móc ôm ghì lấy cậu bé, dòng lệ nóng hổi tuôn trên má. Bà Yốt cũng lắc lư trong vòng tay ông, nhịp điệu hòa khớp với ma ta. Payot vẫn không rời Mata một giây phút nào. Trái tim Mata le lói và xoay vần trong sợ hãi. Nó biết rằng dòng nước đen sẽ cướp đi mạng sống của nó. Giờ đây nó ở trong vòng tay Payot, hệt như những lần nó ôm lấy cậu bé mà an ủi. Một cảm giác ấm áp, gần gũi, rất đỗi trở tre. Hai trái tim cùng sẻ chia một ngọn lửa, hòa chung nhịp yêu thương lần cuối. mata hiểu được bí mật của cậu nó khẽ xúc lên tựa má vào người cậu paiốt tớ yêu cậu mata paiốt nhìn sâu vào vùng tối đen ngòm đang cuốn lấy người bạn thân thiết bảy mươi bảy vầng sáng lấp lánh xoay vòng quanh một quả cầu lửa trái tim của chính cậu một giáo viên từng giảng giải cho cậu về cách các hành tinh xoay quanh mặt trời theo quỹ đạo riêng cậu đã hiểu bằng cách hấp thụ năng lượng từ những ngôi sao ấy cậu sẽ không lùi bước đây không phải cơn ác mộng mà ở đó cậu đánh cắp chút khả năng từ người khác cậu đã bước qua ranh giới chẳng thể quay đầu những vầng sáng bị đánh cắp ngày càng ly ti mờ ảo cậu đang đốt cháy chúng thắp ngọn lửa sống cho bạn bè và chị gái cậu Cách duy nhất để rời xa họ cũng là lý do cậu đến bên ma ta. Cậu cần có ma ta. Paiốt, không. Cậu phải. Hai bàn tay ma ta cố với lấy chùm sáng rực rỡ trong lòng biển túi. Những ngón tay dài nồng hậu bảo bọc quanh trái tim cậu. Paiốt. Nó hiểu rằng để những sinh linh khác tồn tại Chỉ còn một con đường Những người khác bị mắc kẹt trong quỹ đạo của cậu Và nếu mất kiểm soát Cậu bé sẽ thiêu dụi tất cả Cách duy nhất để giải phóng họ Là lấy đi vầng mặt trời đang níu giữ họ Những ngôi sao sẽ bay đi Và quay trở về nơi chúng phải có mặt Mà ta siết chặt lấy ngọn lửa Mọi sợ hãi tan biến Khi dồn hết sự tập trung vào cậu Nó nhẹ nhàng khép những ngón tay vẫn còn bỏng sát Trước lúc ánh lửa của Bayot tắt ngấm Cậu bé vươn tay chạm vào một ngôi sao tỏa sáng hơn hết thầy Xa xa Cậu thì thầm kể cho chị gái nghe bí mật nhỏ của mình Cậu bé bất ngờ mềm oạt trong vòng tay mốc Bàn tay bé xíu cũng buồn thõng Cơ thể Mata bị cuốn trôi khỏi nóc tàu Sạt vào bóng tối Mốc đặt cậu bé xuống sàn yốt, Đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà Đồng tự giãn rộng Mốc kiểm tra mạch đập Khó khăn lắm Ông mới tìm thấy một nhịp yếu ớt Khuôn ngực cậu bé phập phồng, Tiếng khóc thút thít Tiếng là hết vọng lại từ tầng trên Là lũ trẻ Chúng đã tỉnh dậy Phát hiện xung quanh toàn những xác chết Gray ra lệnh. Rosauro, Kowalski lên giúp họ một tay. Màn hình nhiễu động phía cuối đường hầm có sự chuyển động. Vài đứa trẻ đã đứng lên. Công đang đỡ lấy Kiska. Chúng đều ổn. Cậu bé sao rồi? Gray buồn chồn lo lắng. Mốc ngồi trên sàn nâng niu cơ thể gầy gò của cậu bé. Paiod vẫn thở. Máu vẫn chảy trong người. Nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng Mốc biết cậu bé đã ra đi Bà Yốt Tại sao Gray đặt tay lên vai ông an ủi Chắc là bị kinh động Có thể thời gian sẽ Mốc cảm kích trước lời động viên Nhưng hơn ai hết Ông là người hiểu rõ sự thật Từ lúc ôm lấy cậu vào lòng Màn hình chiếu những đứa trẻ đang kinh hoàng Bayot đã hy sinh thân mình cho những tâm hồn ấy được sống. Những anh chị em của mình. Gray ngồi lại bên mốc, cầu nguyện. Trong giây phút tĩnh lặng, mốc cảm thấy khuây khỏa vì sự hiện diện của người lạ mặt có vẻ như rất tốt bụng này. Không phải ký ức, chỉ là cảm giác an toàn khiến ông chút bỏ mọi đề phòng. Nước mắt tuôn trào, ông du Bayot lần cuối. Thần xác vô hồn, khẽ đung đưa VTC now